Hồ Công tử hồi thứ 19 Thái Hoàng bán dạ trôn gia cát Thiên kiếm vô tâm tán khổng thư. Sáng hôm sau, khổng lang đích thân tiện hai người lên đường Nàng trao cho chàng lệnh bài tối cao của thiên diện ban, Đó là một thẻ bằng vàng to bằng bàn tay Trên có khắc một chiếc mặt người rất tinh xảo và ba chữ. Khi viện ban, điên qua nàng đã chỉ ám hiệu liên lạc với các ban chúng và dấu vết đặc dị để nhận ra. Đó là một nốt ruồi nhỏ nằm chính giữa thùy trâu bên trái, dù cải trang cách nào, dấu vết ấy cũng phải lộ ra để người trong ban nhận biết nhau. Bạch Nhật thần thâu đã chờ sẵn nơi khách điểm cạnh đường hoang đạo, lão mừng gợi hỏi sao hội chủ rời xuống cung sớm như vậy? hán biệt cười bảo chuyện ngày dài lắm về đến tầng gia trang ta sẽ kể sau ba con ngựa phóng nước đại đứa họ về dưới ngang lúc chiều tà thu trinh hân quan chạy ra đoạn phu quân bảo rằng cụ công đã dẫn hai cao thủ đến toán võ sĩ đã bí mật vào sườn luyện vàng còn cụ công thì đang đàm đạo với lão gia trong thư phòng. Tắm gội xong, chàng cùng thu trinh bước vào phòng ăn nơi hậu sảnh. Chàng cúi đầu thí lệ với bi lão và phu tới họ tầng rồi ăn tỏ. Tần Mậu lên tiếng hiền tế và mọi người cứ ăn cho no rồi hẳn nói chuyện. Tần Công nói đùa: Bà có phải sợ rễ quy đôi bụng? hay muốn khoe tại nấu nướng của trinh nhi, xuyên kỳ đã cởi bỏ dung mạo tần hán biệt, khôi phục chân diện mục chàng ăn hai chén cơm rồi kể lại những tin tức đã nghe được từ khổng lan. vi thừa khan băng khoanh, không hiểu buồn hào có đến kịp hay không. chưa nêu để chúng luyện xong bọn quỷ sư thì bọn ta phải tốn nhiều xương mau đây. Thôi chinh gấp ý theo thiền ý của tiểu nữ, chúng ta không thể chờ đợi được đâu, đường xa ngàn dặm khó mà tụ quân cho kịp, chi bằng cứ dùng quả dược đánh sập mầm núi, cạnh sơn cốc tiêu diệt chúng là xong. Đầu đà tán thành, lúc chưa và các đanh dùng quả dược hại người, ngay chúng ta có làm thế cũng chẳng sợ thiên hạ chế cười. Vi lão đờ lời, cái bọn u linh quỷ sứ đã mất hết nhân tính, chẳng còn là người nữa, không giết ngay sẽ hại đến võ lầm. Thuyên kỳ hỏi về nguồn quả dược, thần thấu nói: Thuật hạ có quen với một chủ sưởng pháo ở Diên An, muốn bao nhiêu cũng có. Vi lão ăn xong, chợ lại sưởng liệm vàng, sáng mai sẽ điều động. Quân vượt Hoàng Hà và bố trí ngoài cửa Sơn Cóc Tối đến, Thu Trinh nằm cạnh thuyền Kỳ khúc khích cười bảo Phải chăng tướng công đã dùng Mỹ Nam Kế để khai thác tin tức của Khổng lang Thiếp cho rằng chỉ có trên giường Khổng lang mới chịu tiết lộ nhiều đến thế Tướng công phải thú thật đi, thiếp không có ghen đâu Thuyên kỳ đành phải kể chuyện, động định tiến tự, dùng xuống dược và bị phản tác dụng. Thu Trinh hỏi chàng, tương công thế nàng thế nào? Chàng hiểu ý, tẩm tiệm cười đáp. Khổng lan, sao có thể so với các ngương tử của ta được? Thu Trinh súng sướng, véo chàng thật đau. Thuyên kỳ trả đùa bằng cách hôn nàng nồng thắm. Sáng sớm hôm sau, cả bọn cải dạng, chia nhau gánh vác quà dược qua sông Hãng Thủy, rồi vượt Hoàng Hà. Lục Sóc xuống bốn ngày ròng rã, bắt Nhật Thành Thâu mới tìm thấy nơi bọn Gia Các Tâm đào luyện đội U Linh Quỷ Sứ. Quân hào được chiếm bộ Câu Bảo Kinh đã lần lượt kéo đến, phối hợp cùng các cao thủ Long Hộ Bang vây chặt vùng Sơn Cốc. Thuyền kỳ vì đại kế lâu dài nên không lộ mặt giao việc bàn bạc tổ chức cho vi thừa khanh lực lượng đến sớm nhất là ba phái cái bang thiếu lâm và võ đăng quân hùng tụ hợp trong linh chiếu thiền tự các chân núi thái hùng tạm dầm gần ấm tẩm chung quanh chùa đã biến nơi này thành một bản doanh kín đáo đến mười tháng chạp bọn thuyền kỳ mang quả dược lên sườn núi cạnh Sơn Cốc. Thu Trinh, Thần Thâu và Đầu Đà phụ trách việc gài quả dược, còn Thuyên Kỳ xuống Sơn Cốc dò thám. Gia Cát Tâm dù cơ trí hơn người, cũng không thể ngờ rằng địa điểm tuyệt đối bí mật này lại bị phát hiện. Do đó, việc canh phòng có phần lới lỏng, Chỉ có một toán ban chúng Phục trong gừng sau cửa cốc Và vài tên từng ca quanh khu nhà gột Thân ảnh của thuyền Kỳ như bóng ma phiêu phượng Lướt vào trung tâm sơn cốc Trong dại nhà dài chàng phát hiện hơn 200 người Nằm cứng đơ trên sạp tre Cơ thể của chúng tỏ ra mùi tanh hôi khó người Ảnh trắng vàng chiếu qua sông cửa Soi gọi gương mặt sần sùi xám đen của những tên u linh quỷ sứ. Thuyền kỳ rời khỏi nơi này tiến về phía căn nhà gỗ xinh xắn cách đó vài chượng. Còn sáng đèn qua khe cửa sổ, chàng nhìn thấy ma đăng thần quân, gia cát tâm và bá dị đế quân đang quay quần uống rượu bàn bạc. Chàng nhẹ nhàng trở ra kèo lên sườn núi bảo mọi người đúng là bọn chúng ta có thể yên tâm cho nổ hỏa dược được hồi đó. Thần thấu chấm ngồi nộ, ngồi cùng bọn thuyên kỳ phi nhanh xuống với lực lượng quân hào đang phục ngoài cửa sân cấp. Một tiếng ngộ kinh thiên động địa phát ra, tảng đá khổng lồ rơi khỏi vách núi lăn xuống, kéo theo hàng chục vạn cân đất đá đổ vào ngai khu nhà gỗ. Quân hào ùa lại chặn đường những tên sống sót nhưng chỉ có toán võ sĩ cánh gác vòng ngoài là đoàn mạng chúng mau chóng buông vũ khí quy hàng hai khắc sau cát bụi mới lắng xuống hàng trăm ngọn đuốc được đốt lên quái cãi dẫn đầu đoàn người sống vào họ ra sức dọn dẹp đào bới cố tìm cho được xác ma đăng thần quân và gia cát tâm mãi đến bình minh Họ mới dọn xong những tạng đá vùi lấp căn nhà gỗ chính. Tìm thấy đủ năm tự thi, mọi người thở phào nhẹ nhõm Họ khiến năm xác chết đầy máu và cát bùi gá bại cỏ trống để kiểm tra. Vi Thừa Khanh, ban chủ long hộ ban, lấy túi nước, rửa sạch mặt chúng, xác định được ba vị đế quân. Và nốt gùi son trên gò mái trái, tự thi thứ tư, chứng minh, Đây là ma đăng thần quân Đầu của sát thứ năm Dập nát không thể nhận diện Ví lão vạch miệng Nhìn thấy chiếc lười chẻ làm hai lão khoan khoái Đứng lên cười gỗ <cười> Cả ma đăng thần quân Lẫn xà thiệt thư sinh đều đã đền tội Chúng ta có thể gối cao đầu Ngủ yên được rồi Quần hùng vui mừng Ghéo hò nhảy múa Không văn đại sư Bùi Ngùi nói Mô Phật Sự nghiệp gián ma vệ đạo Mấy năm qua Đi đến thành quả như ngày hôm nay Cũng nhờ Công lao to lớn Của cố Minh Chủ Thẩm Thuyên Kỳ Tiếc rằng Thẩm Minh Chủ không còn sống Để chứng kiến Mọi người cúi đầu Tưởng niệm bậc anh hùng đoạn mệnh Quái cái gạt nước mắt cao giọng Trong vòng trăm năm trở lại đây Cao thủ kiệt sức giang hồ chẳng hề thiếu Nhưng chỉ có Thái Ất Chân Nhân và Tuyết Hồ Công Tử Là xả thân vì chính nghĩa võ lâm Vì đồng đạo giang hồ So ra công nghiệp của họ thẩm rỡ ràng chói lọi hơn Thái Ất Chân Nhân chỉ phá hủy được mê âm thần cung Còn Thuyên Kỳ suốt ba năm đánh đông dẹp bắc Đối phó với đủ hạng tà ma Mấy lần giải cứu quần hào Thoát cơn hung hiểm Mọi người đồng thanh khen phải Vi Thừa Khanh định nói ra sự thật Nhưng bị Thuyến Kỳ ngăn lại Chàng thì thầm nói với họ Vi Ông gật đầu vận công nói lớn Thực ra thì chúng ta vui mừng quá sớm Vì còn tên ác ma quả tinh quân Thái thượng bang chủ thiên diện bang Nghe nói Lão đã lấy được lôi quả Kim mi Của thạch đầu đà Võ công cực kỳ lợi hại Và giả tâm cũng chẳng nhỏ Nhân thủ Của thiên diện bang cũng rất nhiều Nếu quả trinh quân Quyết tâm xưng bá Thì chúng ta còn khổ cực hơn nhiều Bỗng Từ ngoài cửa cốc Có tiếng cười ma quái <cười> Lão già kia, người nói chẳng sai, bổn tinh quân hôm nay quyết chẳng để các ngươi toàn mạng. Quân hùng biến sắc, nhìn lại thấy cửa cốc đã bị mấy trăm công thủ áo lam chặn kính. Đầu mũi tên bọc thép tạm độc xanh lè, đứng trước chúng là một lão nhân cao lớn, mình khoát quạ kim y lập lánh. Thuyên kỳ kinh hại, lùi lại ẩn sáo tạng đá lớn, đổi lại dung màu. Từ kiếm tần hán biệt. Hào kiệt võ lắm. Biết mình xa vào hiểm cảnh. Đang định liều chết sống ra. Nhưng vi thừa thanh thông cho. Bảo họ nhường đường. Để hán biệt bước ra. Ai cũng ngạc nhiên. khi thấy tự kiếm xuất hiện. Từ điểm qua đến giờ. Chàng này đâu có mặt. Tần hán biệt tập tệnh. Bước đến đối mặt hàng ngũ đối phương. Chàng không nói chuyện với tinh quân. Mà giới cao kiếm bài hỏi bọn cung thủ Các ngươi nhận ra vật này chứ Bọn chúng đồng thanh hôn Giáo chủ anh minh thần vũ Chàng hài lòng gật đầu bảo Khẩm giáo chủ đã giác ngộ chính nghĩa Không muốn gây thêm cảnh phong ba trong võ lâm Hy sinh xương máu anh em Vì vậy người đã quyết định giải tán bộn bang, Tặng các ngươi Mỗi người một trăm lượng bạc làm lộ phí về quê hương với vợ con. Ma đăng thần quân gia các tâm điều bỏ mạng. Đội ưu linh quỷ sứ cũng đã tan thay. Chúng ta không thể nào chống lại võ lâm được. Tinh quân nghe xong hét vang như sấm: Nói lao, khổng làng không bao giờ làm như vậy. Kiêm bài này là do ngươi lấy trộm. Họ tần cười nhạt. Đọc luôn hai câu thơ Kiếm bài nhất xuất an thiên hà Quả kiếm trùng quy Đắc võ lâm Chàng gân giọng bảo Nếu giáo chủ không dạy Làm sao ta biết được Hai câu thơ mật khẩu của lão Bọn ban chúng nhất tề Buông cung tên Đứng sang một bên Thu trinh Trong dung mạo dạ Bước đến trao cho tên đầu lĩnh hai mươi tờ ngân phiếu một ngàn lượng để chúng chia nhau. Cả bọn vui mừng rời sơn cốc vào huyện thành đội bạc nhỏ. Quần hào úa đến, vây chặt quả tính quân. Hán biệt rút kiếm, chỉ vào mặt lão bảo. Nể lão là thúc phụ của khổng lan, nên chúng ta không giết. Nhưng lão phải lập trọng thể, suốt đời ẩn cư nơi ly sơn, không được xuất đầu lộ diện. Tinh quân thấy mình thất thế ỉ bạn lãnh cao cường Nghị kế thoát thân Ta nghe nói Ngươi là đệ tử của kim vương Vậy có dám đánh cuộc với lão phu Một phen không Hán biệt ngạo nghễ đáp Lão cứ nói Chúng ta so tài, Nếu ngươi thắng lão phu Sẽ thề độc Và ngược lại Lão phu được an toàn rời cấp Mà không thề thốt gì cả Họ Tần quốc mắt bảo, Lão còn chưa chịu từ bỏ giả tâm tranh bá hay sao? Nếu có chết thì cũng đừng trách ta tàn nhẫn nha. Tinh quân rút lối quả kiếm, Dồn công lực khiến lưỡi kiếm tỏ hồng quang sáng rực. Ánh sáng này được hàng ngàn mạnh vàng trên kim y phản chiếu, Khiến mọi người ló cả mắt. Nhưng ngay đến ma quang của huyết đăng, Còn chẳng làm gì được đôi má nhạn của chàng Huống hồ ảnh kiếm quang Chàng giả đò Dơ tay tạ che mắt Tinh quân đắc ý Chẳng nghĩ gì đến thân phận tiền bối của mình Vung lối quả kiếm Tấn công Thanh tự kiếm của họ tần Như có mắt Điểm nhanh mười mấy lượt Vào những chỗ nhược của màn kiếm quang đối phương Mũi kiếm xuyên qua kiếm ảnh Đâm vào tâm thất tinh quân Lão cả kinh, đảo bộ lùi nhanh, vẫn toàn lực dùng phép ngự kiếm đánh chiêu lôi quả mãn thiên. Kiếm khí nổ vang như sấm dậy, kiếm quang chói lọi như ánh thái dương. Hán biệt cười nhạt, thân nghịch chàng bốc lên cao hơn trường, tung ra chiêu kiếm với màn hào quang màu tím rực rỡ. Hai trái cầu đỏ và tím chạm nhau nổ vang rền, xung phương vang ra rơi xuống đất, tần háng biệt ôm kiếm đứng nhìn địch thủ đang uy ngạo. Lối quá đầu đà, bước ra vòng tay nổi, "Dậu Sao, hằng vẫn là sư đệ của ta, xin phép được đem thi hài mai táng." "Quái cái phản đối! Không được, không được! Lần trước tử kim hồn xin cho lão nại cho người Tấn quân không vết thương sao có thể đoán chắc?" là lão đã chết, tự kiếm bạo đầu đà. Đằng nào lão ca cũng phải thu hồi kiếm mi, sao không cởi tại đây để mọi người biết rằng Tinh Quân đã chết. Thạch Lão gật đầu, lột bảo y ra khỏi thân hình Tinh Quân. Lúc này mọi người mới thấy y phục trong đậm ướt máu đào, trên ngực trái lão là một lỗ hổng to bằng trôn chén quái cái ngồi xuống thọc tay vào xem sao nhưng trái tim không còn nữa nó đã tan nát thành ngàn mảnh vụn ông giật mình đứng lên hỏi tự kiếm xin hỏi chiêu kiếm lúc nãy có tên là gì hòa tần mỉm cười hòa ái là chiêu thứ ba trong thần võ bí kíp tên gọi thiên kiếm vô Tâm nụ cười và tên kiếm chiêu rất quen thuộc với bạch ban chủ ông sừng nhìn chiếc áo cận và ánh mắt thân thiết nghẹn ngào hỏi có phải thiêng kỳ đấy không chàng xúc động đứa tái lột mặt nạ quân hùng vui mừng đến phát cuồng gào lên tuyết hồ công tử họ nhào đến ôm chàng tung lên trời truyền tái hoa như quả cầu mấy cuối cùng càng rơi vào tai nhàn vấn đạo trưởng, ông đặt càng xuống hiền hòa nói: bần đạo tượng hoa tương pháp của mình kém cỏi, nên khi nghe tin dữ, ban tin, ban nghi, quái cái cười kha kha bảo: chúng ta phải mau mau dẹp linh vị ở núi thiên thai và tổ chức hôn lễ cho minh chủ mới được. hết hồi thứ mười Mời các bạn đón nghe hồi thứ 20 một ngày gần đây.